ngủ chỉ là bớt mệt mỏi liền đứng dậy thay quần áo muốn đến bệnh viện lúc xuống lầu Nam Dạ tước theo sau lưng cô tay áo hai tay vén lên một có nút bạch kim Vương Linh cũng đã trở về trước dự định đang bận rộn chuẩn bị trong phòng bếp trên bàn ăn còn chuẩn bị cả canh gà dung tiểu thư đây là cậu chủ dặn dò chuẩn bị cho chị Vương Linh cô vất vả rồi Nam Dạ Tước đem bình giữ nhiệt đưa tới tay Dung Ân. Thức ăn ở trong bệnh viện chỉ có vài món, mấy ngày nay bác gái muốn ăn gì thì để Vương Linh đem qua cho. "Đúng rồi, Dung tiểu thư, muốn làm gì cô cứ việc dặn dò." "Cảm ơn." Dung Ân bưng bình giữ nhiệt, tính chất kim loại ấm áp đang lan tỏa ra ngoài, làm cả trái tim Dung Ân đều ấm áp theo. Nam Dạ Tước đi ra phòng khách trước, Dạ dạ cũng được đưa qua đây, lúc này đang nằm sấp ở góc tường phơi nắng mặt trời. Lúc đến bệnh viện, mẹ dung trông thấy dung ân thì rất kích động. Nam dạ tước có việc đi trước, rồi mẹ vội vàng hỏi han. Sau khi đã xác định dung ân không làm sao, lúc ấy mẹ mới từ từ thở vào nhẹ nhõm. Cũng không biết chúng ta đã tạo ra tạo nghiệp gì. Gần sang năm mới còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mẹ, Dung Ân múc canh gà vào chén Đưa tới bên môi bà Thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều Mọi chuyện qua rồi Xem ra bây giờ không phải tốt hơn rồi sao Mẹ Dung nhìn chén canh Mím môi lại Mẹ không sao Sống ở chỗ này không quen Con à, hay là sớm xuất viện đi Dưới sự kiên trì của mẹ Dung Dung Ân làm thủ tục xuất viện cho bà Lúc trở về tiểu khu Trên đường gặp gỡ vài bác hàng xóm Mọi người đều dặn dò Dung Ân chăm sóc tốt cho mẹ Đối với sự kiện ngày hôm đó Không ai hỏi nhiều Bởi vì chuyện ấm ý này quá lớn Những ngày tiếp theo Lâm Thanh Nguyệt không mò tới cửa Trong nhà cũng tạm thời khôi phục được bình yên Dung Ân ở nhà vài ngày Ngẫu nhiên mẹ sẽ nói chuyện về Dung Tử Nham Bà lờ mờ có thể biết được Lúc trước Dung Tử Nham tuổi trẻ ngạo mạn Bất mãn gia đình Trải đường cho ông mệt mỏi bên thân Một mình tới thành phố Bạch Sa Trong quá trình đó thì đem lòng yêu mẹ Dung Sau đó chung sống trong căn hộ chung cư nhỏ bé Cuộc sống trôi qua thoải mái Cho đến có một ngày Người đàn ông phải rời khỏi Cũng hứa hẹn với bà Đợi sau khi ổn định Sẽ trở lại đón hai mẹ con họ kết quả là đã đợi hơn hai mươi mấy năm sau khi gặp nhau cũng là đã dự đoán phải xa nhau giờ đây dung tử nhan thích an nhàn những tháng ngày phong hoa tuyết nguyệt cũng để lại trong ký ức sâu thẳm mẹ về sau mẹ con mình phải sống thật tốt mẹ mẹ dung nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt cũng không thấy ai oán như lần trước Thôi, mẹ nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có ân ân, vậy là đủ, có thể an nhàn qua hết nửa đời sau, thế là mẹ thỏa mãn rồi. Cô thấy rất may mắn, mẹ cũng không mù quáng mà sống trong quá khứ, có nhiều thứ đã giữ không được thì nên vứt bỏ thôi. Trên đường cái, không khí năm mới vẫn còn vương vấn đâu đây. Dung Ân đi vào một tiệm trang sức mà lần trước Nam Dạ Tước đã dẫn cô vào Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào đón Cô cúi người Ở trong tủ quầy phát hiện chiếc nhẫn ngón út lần trước nhìn chúng Chào cô, tôi muốn xem chiếc này Nhân viên phục vụ lấy nhẫn ra Tiểu thư, tôi vẫn còn nhớ cô Lần trước cùng với Tước Thiếu Gia Lúc ấy tôi đã thấy được Cô rất thích chiếc nhẫn này phải không ạ? Dung Ân đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình, có đẹp không? Chất liệu bạch kim lạnh cứng, dưới ánh đèn ánh ra sắc nét. Nhân viên kia vội vàng phụ họa, đẹp. Ngón tay cô mảnh mai, đeo rất đẹp. Vậy đeo trên tay anh ấy, cô nghĩ có đẹp không? Dung Ân ngẩng đầu, chỉ lo nhìn ngón cái áp út của mình. Nhân viên kia nghe vậy, ngẩn ngơ một chút, chỉ thấy khóe miệng cô câu lên. Ánh mắt nhu hòa, ánh sáng bạch kim không che lấp vẻ kiều mị dưới đáy mắt cô. Đẹp, chiếc những ngón út này tôi thấy vì tước thiếu mà thiết kế. Thiết kế này đơn giản, lại chỉ có anh ấy mới hợp được vẻ huyền diệu trong đó. Tiểu thư, mắt nhìn của cô quả thật rất tốt. Mặc dù Dung Ân biết đây chỉ là những câu chào hàng của cô ta, nhưng cũng cảm thấy hưởng thụ. Thực ra, thứ cô nhìn chúng chỉ có người đàn ông. Đó mới thích hợp. Được rồi, tôi lấy cái này, gói lại cho tôi. Dung ân từ trong ví ra móc ra thẻ lương của bản thân. Sau khi thanh toán, nhân viên đem đồ trang sức bỏ vào trong hộp, đưa tới tay Dung ân. Lúc đi ra, phía ngoài ánh mặt trời chói mắt. Bình thường, buổi trưa nam dạ tước không về ăn cơm, Lúc trở về cũng đã trễ Dung ân vào nhà hàng gần đấy Ngồi xuống Chuẩn bị tùy tiện gọi vài món ăn lót dạ Khi đĩa mì ý Sắc màu tươi ngon được bưng lên bàn Bụng dung ân vốn đang đói cồn cào Lại không có khẩu vị Cô cầm lấy chiếc đũa gầy gầy vài cái Trong cổ họng Xông lên một trận nôn khan Cô vội vàng bưng ly nước lên Uống vài ngụm nước ấm Lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút Qua vài ngày rồi mà cái đó vẫn chưa tới, Dung Ân vốn là không để trong lòng, nhưng bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lúc trở về cô vẫn ghé vào tiệm thuốc mua que thử thai. Trở lại ngựa cảnh uyển, Hương Linh đang muốn đi ra ngoài mua thức ăn, Dung Ân dặn dò cô mua thêm nhiều trái cây, liền lên lầu. Trên lầu và dưới lầu đều có người của Nam Dạ Tước, bình thường... Chỉ khi anh trở về Những người này mới rời khỏi Sau khi Dung Ân để đồ xuống Rồi vào phòng tắm Lúc đi ra nắm trong tay que thử thai Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng trên đó Cô ngơ ngác đi đến bên giường Bởi vì xuất thần quá mức Ngay cả đầu gối đụng vào góc giường Cũng không biết Cô nói không lên lời Cảm giác trong lòng mình là như thế nào Dung Ân ngồi ở đầu giường Con mắt nhìn chằm chằm một hướng cho đến khi cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của nam dạ tước xong, cô mới dám xác định bản thân vui mừng vô cùng. Tiếng chuông quen thuộc truyền đến từng tiếng, truyền đến mỗi góc giải đầy dưới ánh mặt trời, mỗi âm điệu đều như đang nhảy múa, tóc bên khóe miệng dung ân cũng nghịch ngợm bay nhẹ. Ngón tay cô không nhịn được nắm lấy, trong lòng hồi hộp lại mong đợi, thậm chí Đang thử nghĩ tới miệng nói như thế nào Với nam dạ tước Anh chắc sẽ vui mừng lắm Chân mày Dung Ân nhẹ nhàng câu lên Còn phải nói Tất nhiên là vậy Điện thoại được nối máy Giọng người đàn ông thân trầm gợi cảm không ai bằng Alo, ân ân Tầm mắt Dung Ân rơi xuống khoe thử thai trên tay Hai vạch đỏ kia càng nổi đậm hơn Muốn mở miệng chỉ là niềm vui sướng vừa rồi đã chặn ngay cổ họng nam dạ tước thấy đối phương không nói lời nào liền lặp lại ân ân dạ tay cô nắm lại chuyện này cần phải trực tiếp nói trước mặt anh dung ân rất muốn nhìn thấy khi đó nam dạ tước sẽ có phản ứng như thế nào ồ không có gì muốn hôm nay anh về sớm hơn được không có chuyện gì không dung ân thuận thế nằm trên giường lớn Bàn tay tự nhiên rơi trên bụng Ừ, em có việc muốn nói với anh Đừng nhử mùi anh, nói đi Người đàn ông nôn nóng không chịu nổi Không được, Dung Ân càng kiên trì Anh về sẽ biết Em kêu Vương Linh làm nhiều món ăn, đợi anh Nam dạ tước không kiên trì nữa Thân thể to lớn nằm trên ghế ra. Ít nhất, anh có thể xác định Dung Ân muốn nói cho anh biết là chuyện tốt Tay anh thành thạo vuốt vuốt ngòi bút vàng Được, một lát anh sẽ về, đợi anh Vâng, Dung ân nói xong muốn dập máy Khoan đã, sao đây? Ân ân, anh hôn cái Khóe mắt Dung ân lại lần nữa kéo ra Anh thật là buồn nôn đấy Buồn nôn cũng là do em, nhanh lên Nam dạ tước, da mặt anh thật là dày Ừ thì trời sinh anh như vậy Em cũng không phải là mới biết sao Được rồi Dung ân cả người nằm lì ở trên giường Về rồi hôn Nói xong liền cúp điện thoại Nam dạ tước nghe bên tai Chuyển đến tiếng tút tút Khóe miệng tùy ý dương cao Trên mặt bàn làm việc rộng rãi Có một tấm hình của Dung ân Vẫn là anh cầm lấy tấm hình Trong ví da phóng to ra Nam dạ tước để điện thoại xuống Chân dài gác lên một chân khác Đôi mắt hẹp dài sáng lên Sự thật thân mật như vậy Anh đã ao ước bấy lâu nay mới được Nụ cười đến bên miệng Dung Ân còn chưa kịp thu lại Nghe dưới lầu truyền đến tiếng xe hơi tắt máy Cô cho là người đàn ông đã về Hèn chi nói một lát là về đến nhà Thì ra là đang trên đường về rồi cô nắm lấy vật trong tay mang dép một mạch chạy xuống lầu vừa vào phòng khách đã nhìn thấy một nhóm người tiến vào dẫn đầu là sở mộ bác gái dung ân nhịn không được nâng lông mày tầm mắt sở mộ quét qua một vòng tin tức quả nhiên chính xác nam giả tước không ở nhà bà cũng không thèm nhìn lấy dung ân một lần dẫn tất cả đi người sau lưng sở mộ tiến thẳng lên lầu chỉ chốc lát liền đem tất cả mọi người trên dưới lầu tập trung trong phòng khách dung ân chố mắt các người các người muốn làm gì bà mang đôi giày thon nhọn đi lên phía trước ánh mắt rốt cục cũng rơi xuống người dung ân tầm mắt sở mộ nhạy bén nhìn hướng bàn tay đang đặt sau lưng của dung ân bà khống chế cổ tay dung ân kéo qua lên nhìn thấy que thử thai cô mang thai tầm mắt dung ân quét qua bốn phía đúng là con của anh ấy. Sở Mộ ngưng mắt, đột nhiên cười lạnh. Có phải hay không? Cũng không phải là cô định đoạt. Dẫn đi. Các người muốn mang tôi đi đâu? Những người nam dạ tước để lại đã bị bao vây. Sở Mộ đi một vòng quanh, dẫn cô đi đến một chỗ, nơi mà nó vĩnh viễn cũng không tìm thấy. Tôi nói rồi, hai đứa không xứng. tôi tự nhiên sẽ nghĩ cách chia rẽ hai người dung ân xoay người cùng sở mộ bốn mắt giao nhau cô khó có thể tin mà lắc đầu đây là chuyện giữa chúng con hơn nữa chúng con đã có con rồi tôi muốn nhìn xem tình yêu của hai người duy trì được bao lâu <cười> nó một ngày không quên được cô tôi nhốt cô một ngày một năm không quên được cô thì tôi nhốt cô một năm sở mộ vung tay hai người đàn ông lập tức tiến đến nắm vai dung ân cô quá sợ hãi không nghĩ tới sở mộ sẽ thực sự ra tay buông tôi ra buông ra sở mộ đoạt lấy que thử thai trong tay dung ân ra hiệu hai người dẫn cô ra ngoài mấy người các cậu đem dấu vết dọn sạch sẽ mà không chừng ở đây có camera mau giải quyết đi dung ân bị đẩy về hướng cửa cô biết rõ lần này thật sự là lành ít giữ nhiều Lúc đi ngang qua ghế sofa, cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, để lại không dấu vết. Thừa dịp mấy người đó chưa chuẩn bị, vứt xuống tấm thảm lông dài. Chương 142 Không tìm được em nam dạ tước sau khi nhận được điện thoại của Vương Linh, vội vã chạy về nhà lúc vừa mới bước vào phòng khách đã nhận thấy điều gì đó không đúng người đâu dạ lúc tôi đi ra ngoài mua thức ăn dung tiểu thư dung tiểu thư vẫn còn ở đây cậu chủ tôi cũng vừa mới về tìm một vòng lầu trên lầu dưới cũng không có người vương linh gấp gáp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi rau củ trong tay ném bừa trên bàn cơm cô làm việc thế nào vậy nam dạ tước giận dữ Con mắt sắc lẹm về hướng vương linh Nhưng nghĩ đến đối phương đã xông thẳng vào trong nhà Hơn nữa, ngay cả những vệ sĩ Được anh Tăng Cường canh gác ở nhà Cũng đều bị dẫn đi Cứ cho là vương linh không ra ngoài Thì cũng chỉ là mất tích thêm một người nữa Nam dạ tước chán nạn Ngồi trên ghế sofa Hai tay trống trên chán Chưa được một lúc Liền gọi A Nguyên đến Trong phòng Rõ ràng là những dấu vết Nên có đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ Cho dù camera giám sát nam giả tước chuyên đặt ở những chỗ kín đáo Đều bị tháo hết Phương pháp ra tay, giỏi giang, chuyên nghiệp Không để lại một chút dấu vết nào Đại ca, An Nguyên đi về phía trước sofa Có phải kẻ thù của gia đình đã ra tay? Nam giả tước vẫn duy trì động tác vừa rồi Nếu là trả thù anh sớm đã nên nhận được cuộc điện thoại thông báo mà càng là âm thầm lại càng khiến anh bất an anh để hai tay xuống tầm mắt nhẹ rơi tại nơi ánh mặt trời chiếu xuống mãnh liệt anh nhẹ nheo mắt lại bị chân bàn trà phản chiếu lại ánh nắng trói mắt đến mức mở không ra nam dạ tức khom lưng sau khi nhặt vật đó lên đầu ngón tay mới phát hiện là chiếc nhẫn anh đem nó đặt ngang ở trong lòng bàn tay theo độ sáng bóng có thể trông thấy chữ bên trong anh không chút nghĩ ngợi đứng dậy đi ra ngoài cầm lấy chiếc nhẫn đến tiệm trang sức bên tai hết sức ngột ngạt ngay cả tiếng thở cũng là lâu lâu mới nghe thấy vài tiếng dung ân bị che hai mắt một màn đen tối cho đến khi bị đẩy lên một chiếc máy bay tư nhân cả người cảm giác như bị nảy lên mấy người mấy người bắt tôi đi đâu Người đàn ông bên cạnh tháo miếng vải đen bịt mắt Sở mộ ngồi đối diện Thu hồi ánh mắt đang nhìn ra hướng bên ngoài Rơi xuống trên mặt Dung Ân Tôi nói rồi Dẫn cô đi một nơi đó Mà nó sẽ không thể tìm được Bà, mà tại sao phải làm như vậy Gương mặt sở mộ lạnh lùng Bởi vì nó là con tôi Dung Ân ngồi cạnh cửa sổ Tầm mắt hơi nghiêng có thể trông thấy cảnh tượng phía dưới Một đám mây lớn quanh quẩn xung quanh cái thành phố Bạch Sa nhỏ bé. Chẳng biết lúc nào đã thành một chấm xa xôi như vậy. Tay không thể với đến. Hai tay cô chống trên cửa sổ, ra sức gõ vài cái. Thả tôi về, tôi không đi. Không tới lượt cô quyết. Ánh mắt sở mộ rơi xuống bụng Phúc Dung Ân vẫn bằng phẳng như thường. Trong tầm mắt lộ ra một thâm ý nào đó, quay mặt đi hướng khác. Nơi này là một đảo nhỏ tư nhân, gian phòng dung ân bị giam mặt hướng ra phía biển. Đêm đó, Nam Dạ Tước liền chạy tới. Sở Mộ trấn định ngồi trên ghế sofa trong phòng khách này tràn ngập một loại mùi tinh dầu đặc biệt. Lúc Nam Dạ Tước đi vào, dáng vẻ sắc mặt vội vàng. Tây phục màu trắng dương cao, đôi mắt anh lạnh thấu xương ở trong biệt thự quét qua một vòng. Sau đó rơi xuống người sở mộ Mẹ con biết là mẹ đã đem dấu ân ân đi Cô ấy ở đâu Sở mộ ngược lại Thần sắc rất tự nhiên Đưa chiếc khăn sáng loáng trong tay lên mặt bàn Tại sao mẹ phải đem dấu cô ấy Sao vậy không thấy cô ấy Con liền đổ lên đầu mẹ Chắc là cô ta nhận tiền ai đó Đi rồi Nói không chừng là như vậy Dung ân ngồi trên giường Âm thanh nói chuyện bên ngoài Một chữ cũng không sót rơi vào tai cô Cô nhanh chóng đứng dậy Hai tay kéo lấy nắm cửa Ra sức túm lấy kéo mạnh Lại dùng hết sức đập cửa vào Nhưng Phòng khách vẫn vô cùng yên tĩnh như cũ Ai cũng không nghe thấy giọng nói của cô Xung ân hai tay gắt gao chế trụ nắm cửa Cô biết rõ không lợi ích gì mỗi hòn đảo nhỏ tư nhân của nam gia chẳng những là nơi ở bí mật hơn nữa mỗi gian phòng đều là độc lập chỉ có người ở bên trong mới có thể nghe thấy động tính ở bên ngoài nam dạ tước hai tay chắc trước ngực anh đứng đó lạnh lùng khuôn mặt toát ra khí chất tựa như băng giá người phụ nữ liếc mắt đây là cái gì vật này ân ân để lại nam dạ tước tháo chiếc nhẫn ngón áp út trên tay xuống đặt trước mặt sở mộ cảm xúc phức tạp nơi cổ họng hơi nghẹn nhếch môi lên nói bên trong có dấu hiệu của hàng ca con tìm đến tiệm trang sức này nhân viên phục vụ nói đây là ân ân mua cho con cô ấy nếu thật sự đã dự định ra đi thì đã không phí công như vậy mẹ con đã nói từ lâu chuyện giữa chúng con Mẹ không cần quan tâm Có thể ra vào ngự cảnh uyển dễ dàng như vậy Còn có thể đem người dẫn đi Chử mẹ ra Còn có thể là ai khác làm được sao Sở mộ bất động thanh sắc Nhẹ hớp một ngụm trà Vậy thì Chỉ có thể trách con Đã không giữ được người của mình thật tốt Tước mẹ không nhàn trá đến vậy đâu Dung ân chỉ nghe bên ngoài Chuyển đế tiếng vỡ loảng xoảng, Hình như là khay trà hai đồ gì đó bị đá rớt xuống. Ngay sau đó liền là tiếng giống giận dữ của sở mộ. Anh điên rồi phải không? Vì người phụ nữ nhào đến chỗ tôi, tước tôi là mẹ anh đấy. Phải, không tìm thì ân ân, con sẽ nổi điên. Mẹ, trên đời này không một người mẹ nào đối xử như vậy với con trai của mình. Trong mắt của mẹ chỉ có những thứ mẹ nhìn thấy được thôi. Con yêu ân ân, con cần cô ấy. Im mồm. Sở mộ giận không kiềm chế được Anh muốn cô ta Được, vậy anh tìm cô ta Đừng nổi điên ở đây với tôi Nam dạ tước đá băng thứ gì đó bên chân Bay thẳng đến lầu 2 Từng cửa phòng bị đẩy ra Anh ta đi vào khúc quanh Tay phải đã chạm đến nắm cửa Anh đừng quên Ở trong đó là nơi đặt di ảnh ông nội và bà nội của anh Đừng nói là anh Nếu không phải là ngày dỗ. Tôi cũng sẽ không đi vào Anh dám xông vào như vậy sao Sở mộ đi theo cầu thang Đến sau lưng nam giả tước Một tay chỉ hướng vào anh vì một người phụ nữ Anh quả thực là cái gì cũng để không để vào mắt phải không Cánh tay nam giả tước Đặt trên nắm cửa ngẩn ra Nắm ngón tay nắm lại Trở nên trắng bệnh Ra sức nắm lấy Dạ cứu em ra ngoài Cứu em Dung ân nghe được động tĩnh Động tác trước kia đã dừng lại Nay trở lên mãnh liệt nhìn bất luận cô vỗ mạnh như thế nào Bên ngoài không đáp lại chút gì Nam giả tức Ấn mạnh tay nắm cửa Nhưng cũng không mở ra Cửa đã bị khóa Nỗi tuyệt vọng lúc này Đã sớm ngập đầu Dung ân kinh ngạc buông tay Hai bả vai giống như nặng ngàn cân Rủ xuống ở hai bên Cô bước chân tập tĩnh xoay người Dựa lưng vào phía sau cửa mẹ con hỏi mẹ lần cuối ân ân ở đâu nam dạ tước vẫn không buông tay ra như cũ tiếng nói khàn khàn ghê rợn anh đang vô cùng lo lắng hai con mắt lại đầy tia máu mẹ không biết tay trái nam dạ tước đeo nhẫn ngón út buông xuống tiếng khóc của dung ân anh không nghe được nhưng nỗi lo lắng của anh cô lại có thể cảm nhận được cuối cùng người đàn ông đã rời khỏi thời gian này anh không thể trễ nải lầu dưới người giúp việc đang quét dọn đống bừa bộn trong phòng khách sở mộ sau khi xác định anh đã đi khỏi lúc này mới mang chìa khóa tới mở cửa dung ân ngồi trên đầu giường hai tay chồng lên đặt trước bụng lúc nghe được động tĩnh chỉ là hơi ngẩng đầu ánh mắt yên lặng trong con người đen láy quét đi sự ảm đạm lúc nãy sở mộ đến trước giường tôi cho rằng cô sẽ gào khóc làm loạn lên chứ dung ân buộc mái tóc sau đầu là anh ấy đi rồi phải không tước lo biết cô mang thai à dung ân khẽ cắn khóe miệng vừa rồi trong phòng kêu dữ dội cuống họng toát ra mùi máu tanh bác sẽ cho anh ấy biết không nơi cổ họng xé rách giống như là bị dây cung kéo căng Bây giờ nói một chút, liền cảm giác đau không chịu nổi. Không, sở mộ không chút lưu tình, hai tay vòng trước ngực. Tương lai, nó sẽ kết hôn, sẽ có con của nó. Người thừa kế của nam gia không phải là con cô, nhưng mà tôi cho phép cô sinh đứa con ra Dung Ân chỉ cảm thấy tim co rút đau đớn dữ dội, sở mộ nhìn chăm chăm lên mặt người phụ nữ, tái nhợt. Sự quan tâm của nam dạ tước đối với cô Không phải là bà không nhìn ra Ít nhất hiện giờ Bà sẽ không làm tổn thương Dung Ân Bà không muốn Giữa mẹ con bà Thật sự sẽ đi tới bước đường Không còn cách nào vãn hồi Dung Ân vẫn như cũ Duy trì động tác vừa rồi Đứa con trong bụng Vẫn còn chưa biết động đậy Chưa biết quậy phá Cô lại có thể cảm nhận được rõ ràng Sự tồn tại của nó Sự liên kết mỏng manh đó Có vẻ kiên cường bất khuất Mà rất có sức mạnh Cô thoáng chấn an Hình như liền có thể cảm giác được huyết mạch tương liên Trong lòng bàn tay Nhưng đây là con của anh ấy Nếu như là con trai Nói không chừng Tôi sẽ bồi dưỡng cho nó Khó mà sở mộ chịu mở miệng Nói chuyện cùng Dung Ân Bà ngồi xuống bên Dung Ân Tôi sẽ lo cho nó Tương lai nó sẽ giống như tước bây giờ nhưng điều kiện tiên quyết là nếu như cả đời này tước chỉ có một đứa con trai duy nhất dung ân cười khẽ hai đầu nông mày lại nhìn không ra có gì gọi là vui vẻ nếu như vậy con tình nguyện không cần con chỉ hy vọng nó có thể trưởng thành một cách bình thường không giống như anh ấy quá mệt mỏi <cười> cô thì biết gì sở mộ hai đầu lông mày lộ ra sự khinh thường đây là trách nhiệm của chúng nó không thể không gánh lấy trách nhiệm đó cô hiểu chưa dung ân thấy bà đứng lên liền vội vàng kêu con muốn gặp anh ấy một lần anh ấy không biết chúng con đã có con bác là mẹ của anh ấy chẳng nhẽ bác thật sự nhẫn tâm như vậy sao dung ân đã thử tới rất nhiều khả năng khi cô chính miệng nói cho nam dạ tước biết cô mang thai anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào Cô mong chờ cả một ngày, lại không ngờ được việc chính là mình chờ đợi kết quả như vậy. Ở đây cho thật tốt, tôi sẽ không làm khó cô đâu. Sở mộ ra khỏi phòng, cũng đem cửa phòng khóa lại Bà không chấp nhận được Dung Ân, cho dù hiện tại đã có con của Nam Dạ Tước trong bụng. Nhưng Dung Ái là do bà tự mình chọn lựa. Huống hồ trước kia, Dung Ân lại làm hại Nam Dạ Tước, thiếu chút nữa mất mạng. Trong tim đã rút ra kết luận như vậy, bất luận thế nào cũng không thay đổi. Sở mộ là như vậy. Dùng ân đi đến bên giường, mơ hồ hình như có gió biển, thổi đến, mùi tanh nhàn nhạc, chui vào giữa cánh mũi. Chương 143 Ý nghĩa sâu sắc của tình yêu Nam dạ tước dường như đã lật tung hết cả thành phố Bạch Sa lên Nhưng vẫn như cũ Tìm không thấy hình bóng của Dung Ân Anh biết là đã xảy ra chuyện Nhưng dấu hiệu Dung Ân mất tích Hoàn toàn không có Hơn nữa Ngay cả một chút đầu mối cũng không để lại Mẹ Dung tự nhiên cũng sẽ đâm ra lo lắng Sau khi gọi điện khắp nơi Cho tất cả những người có thể liên lạc được Nỗi thất vọng càng nhiều Khiến bà càng khó chấp nhận nam dạ tước chen chúc trong phòng khách nhỏ hẹp ánh nắng rất u ám bị cửa chớp che lại xuyên thấu vào cũng chỉ có vài tia nhàn nhạt rọi trên gương mặt kiên nghị tuấn tú của người đàn ông tay phải anh sờ vào chiếc nhẫn ngón áp út trong tay trái suy nghĩ xuất thần mẹ dung chống chán đôi mắt đục đỏ ngầu nhưng cũng không khóc lóc làm loạn nam dạ tước đứng dậy đến bên cạnh bà Ngồi xuống ghế mẹ con vốn đã nghĩ kỹ rồi ngày mùng một tháng năm này sẽ kết hôn với ân ân rất nhiều chuyện con cũng đã sắp xếp xong xuôi nhưng con vẫn chưa kịp nói gì với cô ấy người đàn ông cúi đầu cảm giác bờ vai trùng xuống nằm ngón tay mẹ dung dùng sức nắm chặt bà vai anh tước con nói xem ân ân đi đâu được ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có mẹ nam dạ tước đứng dậy thuận thế vòng trên người mẹ dung không việc gì con nhất định sẽ tìm được cô ấy thật vất vả mới an ủi bà xong sau khi mẹ dung ngủ nam dạ tước đắp chăm cho bà ở đầu giường đứng yên thật lâu sau khi dung ân mất tích anh mỗi ngày đều đến đây ngự cảnh uyển trống rỗng bây giờ cô không ở đó lại càng không có hơi người tỏa ra tắt đèn trên đầu giường Cách bài trí ở đây anh rất quen thuộc, cho dù là trong bóng đêm, lúc đi ra cũng sẽ không đụng vào. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, nam dạ tước chui vào trong xe thể thao, không mở hệ thống sưởi Sau khi đặt hai tay trên tay lái, liền vùi mặt vào giữa khuỷu tay. Anh rất nhớ dung ân, mở mắt ra, nhắm mắt lại, hình như cũng có thể thấy được bộ dáng cô, tóc dài bồng bềnh ngồi trên sân thượng. Anh chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình đối với Dung Ân, cùng với sự quan tâm dành cho cô. Tài sức nhiều hơn nữa, sớm đã thu lại, dành hết cho cô. Lúc cô đơn, anh chỉ là một người đàn ông, đơn giản. Hơn nửa tháng trôi qua, những phản ứng của Dung Ân bắt đầu mãnh liệt. Cả ngày ăn không ngon, lúc khó chịu nhất, ngay cả đứng lên từ giường cũng sẽ ói. người bỗng chốc gầy gò đi mấy cân, cô vốn đã gầy, bây giờ nhìn lại càng giống như có thể bị gió cuốn bay lung tung. Sở mộ chỉ cự để cô đi lại trong gian phòng này. Cô mặc dù khó chịu, lại không thích nằm. đa số thời gian đều là đứng trước cửa sổ. Có đôi khi bên ngoài quá lạnh, bên trong sẽ kết nên một tầng hơi nước. Cô luôn dùng hai tay lau lấy một khoảng rộng bằng bàn tay. đôi mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, dung ân tin tưởng nam dạ tước sẽ quay lại. Sở Mộ tìm cho cô một chuyên gia dinh dưỡng, nhưng dung ân vẫn ăn không vô món gì, vẫn là không ngừng xuống cân, gầy gò ốm yếu. Nước mắt của cô đã cạn kiệt từ lâu, không khóc trước mặt người khác nữa. Đẩy cửa ra, lúc sở mộ đi tới vẫn chứng kiến cô đứng trước cửa sổ như cũ thế đứng thẳng tắp hai tay đặt trên cửa sổ tóc dài đã qua thắt lưng từ trước đến nay lòng bà luôn cứng rắn nhưng vài lần liên tiếp trái tim không khỏi có chút mềm mỏng không cần đợi nữa đâu nơi này nó sẽ không đến nữa dung ân thật lâu cũng không nói gì ngón tay đã rũ xuống cũng nắm lại con muốn chờ chỉ có như vậy con mới có thêm chút sức lực để tiếp tục kiên trì nếu không con mất đi tất cả can đảm đứa bé trong bụng vẫn khỏe chứ dung ân đưa bàn tay mở ra bắt đầu xoa lên bụng nó rất nghịch ngợm thường xuyên quậy phá đến nỗi con không ăn không ngủ nhưng mà con trước giờ chưa từng thấy niềm hạnh phúc nào giống như bây giờ sở mộ đã từng làm mẹ tự nhiên sẽ biết rõ điều kỳ diệu này bà bước vài bước đến cạnh dung ân cô chắc chắn là rất hận tôi phải không dung ân cố nén sự khó chịu trong lồng ngực cô về lại bên giường con chỉ là rất muốn để anh ấy ở bên cạnh con vào lúc này chúng con cùng bên nhau đến khi nó trưởng thành nếu như ngày nào đó tước biết được anh ấy nhất định sẽ cảm thấy rất tiếc nuối cô và dung ái không giống nhau đâu tôi không ngại cho cô biết đứa bé này tôi sẽ cho nó một thân phận. Lúc cô không ở đây, con bé đã ở cùng với Tước. Hơn nữa, bây giờ đã để cho Tước biết con bé mang thai con của cô. Sau này sẽ về lại bên cạnh Tước, còn em gái của cô tương lai sẽ là mẹ của đứa bé. Cái gì? Vẻ mặt Dung Ân đầy kinh ngạc. Không thể nào? Không có gì là không thể. Say rượu mất lý trí. Đến lúc đó hiện trường vụ việc có thể làm giả Cô nên biết đứa con ở bên cạnh nó Thì sẽ không có gì là tiếc nuối như cô đã nói Dung Ân lắc đầu Con sẽ không tin đứa bé này là con của con Ai cũng không thể tách, tách rời chúng con Bác gái nếu đổi lại là trước kia Con không chút nghĩ ngợi sẽ tin những lời này của bác Nhưng bây giờ sẽ không Sở mộ đứng dậy ra khỏi phòng bà mặc kệ dung ân có tin hay không trên thực tế bà thật sự đã đem ý nghĩ này tiết lộ cho dung ân biết đi vào phòng khách dung ái không biết đã tới từ lúc nào đôi mắt đỏ lên nhìn thấy sở mộ liền đứng lên gì cách đây cách này không thể thực hiện được sao vậy buổi tối tụi con thực sự là đã uống rượu nhưng anh ấy nhất định không đụng vào con bây giờ con nói mình mang thai tước không tin Con lấy giấy tờ gì đưa cho, chứng minh, nhưng anh ấy không nói lời nào, gọi bác sĩ tư nhân của mình tới. Con nào dám lá ngại lâu hơn, hơn nữa còn có cả ruột tôn. Hình như nhìn một cái đã nhìn thấu được con rồi. Dung ái đến bên cạnh sở mộ, ngồi lại trong ghế sofa. Mấy ngày nay, con còn không dám đến ngự cảnh uyển. Sở mộ vốn nghĩ sẽ sắp xếp chuyện bọn họ Một cách thuận lợi đâu vào đấy Còn được ôm cả đứa cháu nội Bà vỗ vỗ tay dung ái Cũng khó trách Ai bảo nam dạ tước là con trai của bà Nếu thật có thể dễ dàng bị qua mặt như vậy Làm sao có thể ngồi đến vị trí ngày hôm nay Bà tùy ý an ủi vài câu Liền đi ra ngoài Dung ái biết rõ Dung ân bị giam tại đây Lúc mở cửa phòng dung ân đang ngồi ở mép giường lúc nhìn thấy cô ta vẻ mặt cũng không quá kinh ngạc chị dung ái khép cửa phòng lại dung ân nghe thấy cách xưng hô thế này không khỏi tròn mắt thấy cô không nói lời nào dung ái tiến lên vài bước trông thấy tôi không phải là nên vui mừng sao có lẽ tôi có thể dẫn cô ra ngoài dung ân thần sắc mờ nhạt ở lì trong căn phòng này chưa bao giờ ra khỏi đây một bước màu da có vẻ trắng ngõng hơn nếu như cô thật sự muốn dẫn tôi ra ngoài lần này vào đây không phải là cô mà đã là anh ấy dung ái đanh mặt lại những móng tay đầy hoa văn sâu bấu vào trong lòng bàn tay cô biết không tôi chán ghét sự chắc nịch này của cô cô dựa vào cái gì cho rằng tước sẽ không vứt bỏ cô dựa vào cái gì cho rằng anh ấy sẽ chờ cô Tôi cho cô biết Cô sai rồi Dung ân thần sắc thanh liệt Cô chưa từng trải qua Cô sẽ không hiểu được Việc sinh ly từ biệt đó Vừa có nỗi hận đến thấu xương tủy Cùng với tất cả những thay đổi Mãnh liệt về sau Tạo nên tình yêu Là cô cùng nam dạ tước dùng sinh mạng của mình Để đổi lấy Người khác làm sao có thể hiểu Nhưng mà Tôi cũng yêu anh ấy, tôi gọi cô một tiếng chị, cô cũng lên, lui ra khỏi thế giới của anh ấy đi, gì sẽ không cho mấy người gặp nhau đâu. Nếu như vậy, cô sẽ đau khổ cả đời. Tôi cầu xin cô, như vậy vẫn còn hơn là làm cho anh ấy bỏ cuộc. Có phải cô nói, muốn tôi làm cho anh ấy bỏ cuộc không? Đúng, cô có thể viết thư, đến lúc đó tôi nghĩ cách bỏ ở ngự cảnh uyển. Chỉ cần anh ấy biết là cô tự muốn đi, nhất định sẽ quên rất nhanh. Thôi, mấy người không cần hao tâm phí tư. Dung ân chỉ cảm thấy mệt mỏi, đầu váng mắt hoa dữ dội. Cô đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài là một mảnh đất trống trơn. Lần nào cô cũng nhìn chằm chằm cánh cổng kia. Dung ái, tôi biết rõ cô chưa từng thừa nhận tôi là chị. Tôi cũng không hào phóng như vậy, chuyện gì cũng có thể nhường nhịn. Mẹ tôi đợi hai mươi mấy năm Nhường nhịn là hạnh phúc của bà Không, không phải là nhường nhịn Bà biết rõ sự lựa chọn của người đàn ông đó Cho nên bà không kiên trì nữa Tôi cũng giống như vậy Nếu như anh ấy bỏ cuộc Thì sự kiên trì của tôi cũng sẽ không còn Cô cầu xin tôi không có ích gì đâu Nếu đã yêu sâu đậm Tôi tình nguyện để anh ấy đau khổ cả đời Cũng không muốn anh ấy bỏ cuộc Nếu như vậy cũng không biết trong lòng có thể thương nhớ gì còn có thể trông cậy vào những gì nhưng ít nhất bây giờ anh ấy còn có thể nhớ kỹ chút đau thương này dung ái nhìn chằm chằm bên mặt của dung ân cô thật sự là vững tin như vậy sao đúng sự kiên trì này đều là anh ấy đã cho tôi nam dạ tước đã dùng khoảng thời gian dài như vậy mới có thể hâm nóng trái tim cô hôm nay Trong lòng cô quả nhiên rất sôi sục Đây chính là Dung Ân Cô yêu anh cho nên sẽ vứt hết tất cả để tin tưởng anh Nếu như ngay cả những thứ này cũng không thể cho đi Sao có thể gọi là yêu Tốt, vậy tôi xem thử mấy người yêu nhau như thế nào Dung Ái nghiến răng, ánh mắt bên trong dường như nổi lửa lên Tôi sẽ thường xuyên tới thăm cô nhìn xem bụng của cô từng ngày một to ra thế nào, nhìn xem con của cô được sinh ra như thế nào, nhìn xem cô già đi từng ngày từng ngày như thế nào, nam dạ tước mãi mãi sẽ không biết được. Cô đã bị giam trên hòn đảo này. Nếu anh ấy biết cô còn mang thai con anh ấy, cô nói xem anh ấy sẽ phản ứng sao đây. Trong mắt dung ân bỗng dưng thoáng lên hiện lên đau đớn. Cô nhắm mắt lại, không nói thêm lửa nời. Dung ái thế thế cũng giận dữ rời khỏi Qua 4 tháng sau Bụng Dung ân đã chút ít rõ ràng Cô cố gắng không nghĩ đến việc Nam dạ tước tìm không được Sẽ lo lắng cho cô cỡ nào Mẹ ở bên đó sẽ ra sao Lúc khó chịu Cô cảm giác một mình Chống đỡ không nổi Mỗi khi như vậy Cô sẽ một mình nằm trên giường nghĩ Con của mình là con trai hay con gái Sẽ giống ai Cô hy vọng có thể giống nam dạ tước Là một bản sao thu nhỏ của anh Nhớ nhung Không một phút giây nào là không dày xéo Tâm tư dung ân Nếu không phải có đứa bé này Cô thật sự sẽ không thể chịu đựng nổi Cô không biết nam dạ tước ra sao rồi Cô chỉ biết Anh nhất định sống không vui vẻ gì Chương 144 Chúng ta kết hôn đi Tại ngự cảnh quyền Đầu ngón tay người đàn ông tản thuốc cũng không rơi chúng gạt tàn Những sợi len trong suốt trên tấm thảm rơi đầy đất Bốn tháng Vẫn không một chút tin tức nào của Dung Ân Đôi mắt hẹp dài của nam dạ tước lúc ẩn lúc hiện Giữa khói lửa từ từ nheo lại A Nguyên Chuyện tôi giao cho cậu ra sao rồi A Nguyên đứng trước cửa sổ Thân sắc vẫn nghiêm túc như cũ Đại ca, anh thật sự muốn làm như thế nào? Nam dạ tước hít một hơi thuốc thật sâu Gón trỏ gầy nhẹ lên thân điếu thuốc Lâu như vậy vẫn không có tên tức Chỉ có một khả năng duy nhất Nhưng... Như vậy cũng không thể khẳng định là phu nhân đã giấu người Ngoại trừ bà Không còn có người nào khác Nam dạ tước đứng dậy Anh cho A Nguyên âm thầm điều tra Mặc dù anh hiểu rõ mẹ mình Nhưng vẫn không tìm được nơi giấu dung ân Cho nên tôi muốn đoạt quyền của bà Đã nhiều năm như vậy Bà ấy cũng nên nghỉ ngơi Đại ca Nam dạ tức đứng trước cửa sổ Ánh trăng lúc này Lúc sáng lúc tối Chiếu rọi trên mặt càng làm những người đứng bên cạnh Cảm thấy anh hung ác nham hiểm Trong mấy tháng này Chuẩn bị xong rồi chứ An Nguyên nghe vậy, cúi đầu xuống cũng không nói thêm nữa. Vì người phụ nữ này, cuối cùng nam dạ tước đã phải đi đến bước này. Điều nghĩ không thông nhất là sở mộ. khi Dung Ân trong phòng nghe được động tĩnh bên ngoài, rất ồn ào. Cô đứng trước cửa sổ, trông thấy sở mộ siêu siêu vẹo vẹo đi từ trên xe bước xuống. Áo khoác màu đen phù hợp với thân hình được bảo dưỡng kỹ càng. Bên cạnh... Có bảo vệ muốn đỡ bà. Bị bà vung túi sách nện vào mặt. Biến! Tất cả đều cút ra xa cho tôi. Bước chân bà lảo đảo. Hẳn là uống không ít rượu. Một mạch đi vào trong nhà. Đuổi hết những người bên trong ra ngoài. Dung ân hai tay đặt trên bụng. Vừa mới xoay người. Liền nghe được thấy cánh cửa phía sau. Kêu rầm một tiếng. Bị mở ra. thê đứng không vững của sở mộ. Ở trước cửa. Trong lúc mơ hồ. Còn có thể ngửi được thấy mùi rượu trong không khí Cô, người đàn bà giơ cao cánh tay Chỉ thẳng vào Dung Ân Rốt cuộc thì cô có gì tốt Vì cô, nó không tiếc trở mặt với tôi Đứa con trai tôi nhiều năm nuôi dưỡng như vậy Tự nhiên lại trở thành một kẻ ăn cháo đá bát Dung Ân không rõ chuyện gì Chỉ là cảnh giác đứng ở bên giường Không dám đến gần sở mộ Hẳn là bà đã uống không ít rượu Hội nghị bí mật lần trước Đã tước đoạt thực quyền của bà Con trai của bà Thật có tiền đồ Tôi biết rõ Nó chính là muốn bức tôi Tôi... Sở mộ bị vất Ngã lăn trên mặt đất dung ân thấy bà quả thật đã say mềm Sau khi trần trừ một lúc Vẫn là tiến đến đỡ bà Bác gái Bác không sao chứ cút ngay sở mộ mở miệng tiện vung tay dung ân quỳ một chân xuống đất đều là tại cô nếu không tước nó cũng không dung ân không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nhìn ra được người đàn bà trước giờ rất mạnh mẽ này lại bày ra vẻ yếu đuối mà cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ kiên cố đó một khi đã bị phá hủy thì ra là thê lương đến như vậy sở mộ từ trên mặt đất lào đảo bò dậy lúc ra cửa dường như là vừa bò vừa lết đi dung ân muốn đi theo đi đến cửa lúc này mới phát hiện bà cũng không khóa cửa như thường lệ tay bà vịn cầu thang vẫn đứng không vững gót giày nhọn bị quẹo cả người trượt theo xuống đến vài chục bậc cầu thang Bác gái, Dung Ân vội vàng tiến lên trước Sau khi lo lắng chạy xuống lầu Mới phát hiện sở mộ đã ân lâm vào tình trạng nửa hôn mê Trên đầu máu đã rơi vãi Phủ một lớp trên tấm thảm lông Trông thật sự khiếp sợ Bàn tay của sở mộ nắm chặt Những người trong nhà đều bị đuổi ra ngoài Chỉ có Dung Ân ở đây Cô dè rặt ngồi sổm người xuống Muốn dìu sở mộ đứng dậy Sau khi đưa ánh mắt lo lắng quét một vòng xung quanh, rơi xuống chiếc điện thoại đang đặt trên bàn trà. Dung Ân biết đây là cơ hội tốt nhất. Hôm nay nếu không phải sở mộ khác thường như vậy, cô ngay cả cơ hội bước ra khỏi phòng cũng sẽ không có. Mắt người phụ nữ hé mở, máu tươi đang theo lông mi bà chảy xuống. Cô, cô đừng mơ tưởng, nói cho cô biết. dung ân đứng dậy đi đến trước cửa lúc mở cửa chính ra thấy bên ngoài không có người có thể là đã được phép cho về nhà cô hé ra một khe hở ở cửa sở mộ hé mắt bà cũng biết người phụ nữ này sẽ lựa chọn như vậy dung ân chân phải giơ lên một chút vừa định bước ra nhưng cuối cùng hai tay vẫn không mở cửa sở mộ chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt muốn la lên Nhưng một chút sức lực cũng không có Mất máu quá nhiều đã làm bà hoàn thần, vô lực Tầm mắt mông lung, lại thấy Dung Ân trở vào Bà mở miệng nói Cô, tại sao không đi? Cơ hội tốt như vậy Cô tìm khăn giấy, lau khắp nơi ở sau ót sở mộ Không tại sao cả, chỉ bởi vì bác là mẹ của anh ấy Bác gái, bác đừng nói chuyện, con đi gọi người Vết máu nồng đậm dính trong tay Dung ân cố đè nén cơn khó chịu trong cổ Sở mộ đã hôn mê Sau ót còn không ngừng chảy máu Cô xử lý sơ bộ Sau đó đứng dậy Sau khi xác định trong phòng khách không có ai Lúc này mới tiến đến trước điện thoại bên cạnh Tay phải run dậy Vất vả lắm mới cầm điện thoại lên dãy số kia qua bao lâu không gọi Đối với Dung ân mà nói Vẫn thuộc lòng như cũ Cô ấn xuống một chuỗi số, lúc bên kia truyền đến tiếng chuông quen thuộc. Cả trái tim Dung Ân đều như bị treo lên, tay phải cầm chặt điện thoại. Nam Dạ Tước đang lái xe, lúc nghe thấy điện thoại cũng không để ý, anh tiện tay mở ra xem một chút, trông thấy số điện thoại nhà, mí mắt anh nhẹ nâng lên, vứt điện thoại di động xuống bên cạnh. Chuyện ngày hôm nay, Sở Mộ chắc chắn nổi giận lôi đình, lúc này Chắc đang muốn tìm anh tính sổ Cho đến khi bên kia chuyển đến giọng nữ máy móc trả lời Dung ân vẫn chưa nghe được giọng nói quen thuộc đó Cô thất vọng ấn nút gọi lại Hai tay nam dạ tước gõ vài cái trên vô lăng Mắt phượng liếc nhẹ Sau khi mở mui xe để gió thoải mái thổi vào Dung ân thử vài lần nỗi thất vọng trong lòng càng biến thành nỗi tuyệt vọng khi gác máy lần cuối khẽ thở dài tút tút tút vừa kết nối nhưng đã bị cắt đứt nam dạ tước xuất thần cầm điện thoại di động giữa lúc tim đập mạnh và loạn nhịp giống như nghe một tiếng thở dài rất quen thuộc ánh mắt của anh sáng ngời gọi lại số điện thoại vừa rồi dung ân vừa xoay người thì nghe tiếng chuông vang lên chói tai Cô vội vàng nhận cuộc gọi. "Alo?" Người đàn ông há to miệng, Dung Ân chỉ nghe một tiếng phanh xe gấp gáp từ bên kia truyền đến, dường như có thể đâm thủng màng nhĩ, bên tai là từng tiếng thở dốc, ai cũng không đành lòng phá vỡ sự yên tĩnh này trước. Dung Ân nước mắt đã lưng tròng. "Ân Ân, Ân Ân, là em sao?" Cô chỉ không ngừng gật đầu, nghẹn ngào không nói. "Ân Ân, em, em đang ở đâu?" Dung Ân nghiêng đầu nhìn sở mộ đã hôn mê Dạ, mẹ anh từ trên cầu thang ngã xuống Bây giờ đang hôn mê Em lập tức đi ra ngoài gọi người Em không biết lúc anh đến đây Còn có thể thấy được em Ân ân, đừng hoảng hốt Đừng, đừng hoảng hốt Tay trái nam dạ tước vẫn khẩn trương như cũ Nắm chặt tay lái Bây giờ em đang ở đâu Em cũng không biết Dung Ân lo lắng không thôi Thời gian đã không thể kéo dài nữa Đúng rồi, lần trước anh đã tới, chính là mẹ anh nói văn phòng đặt di ảnh, em đang ở đấy. Được, ân ân, nghe này, đợi sau khi gác máy, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mẹ anh cũng không hề biết em gọi cuộc điện thoại này đúng không? Sau khi ra ngoài gọi người, thì trở về trong phòng, đem cửa phòng khóa trái. Đợi bác sĩ đến, bọn họ sẽ không chú ý đến em. Nam Dạ tước một lần nữa khởi động động cơ... Ngay lập tức chuyển hướng đến đường cái rộng rãi Dung ân sẽ liên tục ghi nhớ Sau khi cúp điện thoại Bước ra khỏi phòng khách để gọi người Nam dạ tước chỉ cảm thấy lòng bàn tay dính đầy mồ hôi Vừa khẩn trương lại vừa phấn khởi Tóc ngắn màu nho tím tung bay Tứ phía trong bóng đêm Có vẻ bừng bừng khí thế Vẻ u ám và chán trường trước đó đã bị quét sạch Xe thể thao màu trắng bạc giống như mũi tên nhọn ổng đi buồn gút đã tròn 4 tháng, anh dùng sức nện vào tay lái, trong tiếng còi sắc bén, nét mặt xa sầm, thật không thể ngờ, Dung Ân lại đang ở ngay trước mặt anh. Một đoàn người tràn vào phòng khách, người giúp việc, bảo vệ, còn có cả bác sĩ tư nhân, sở mộ được khiêng lên lầu, Dung Ân làm sao sự dặn dò của nam dạ ướp lên lầu một mình, đem cửa phòng khóa trái. Người giúp việc bình thường chịu trách nhiệm đưa cơm cho cô thế thế cũng không nghi ngờ, trực tiếp theo sở mộ vào phòng. Cô một chút cũng không nghỉ ngơi, sau khi mở rèm cửa, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm ra phía ngoài. Sở mộ bị ngã lần này cũng không nhẹ, mất máu quá nhiều, vết thương sau gáy rất lớn. Dung ân đứng ở bên trong, có thể nghe được trên hành lang truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập mà ngay cả lòng của cô cũng theo đó mà thắt lại. Sắc trời từ từ tối, giữa lúc không ngừng chờ đợi, bầu trời từ từ nổi lên sắc xám của bình minh. Âm thanh thế ngoài vẫn như cũ, không biến mất. Thỉnh thoảng, lúc đi ngang qua trước cửa còn có người cố ý giảm nhẹ tiếng bước chân. dung ân cả đêm không ngủ thật vất vả chờ đến khi tiếng động máy bay trực thăng hạ xuống cả người cô bổ nhào đến trước cửa trước mắt dường như có thể cảm giác được gió lạnh thấu xương cô dùng sức đẩy ra nhưng làm thế nào cũng không đẩy được cửa sổ có chất liệu đặc biệt này lúc nam dạ tước bước xuống một đôi giày bốt màu đen áo sơ mi trắng nhét bên hông thân hình to lớn hoàn mỹ cũng không ở lâu trên máy bay trực thăng tóc ngắn có chút rối nhưng không làm tổn hại chút nào đến khí thế của vị vương giả đang đi đến này. Anh sải bước đi về phía trước, khi sắp bước lên thềm đá, đôi mắt ngước lên nhìn về phía căn phòng mà Dung Ân đang ở. Bốn mắt chạm nhau, Dung Ân cho rằng mình sẽ tinh thần kích động, nhưng khi tới thời điểm này lại trầm mặc đến ngay cả bản thân cô cũng không tin nổi. nam dạ tước khóe miệng câu lên chân mày dương nhẹ đã bước chân vào phòng khách không bao lâu thì nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng cùng với tiếng người cản trở tước thiếu ra tước tước thiếu ra cút ngay người dường như là bị đá lăn trên mặt đất nam dạ tước tính tình vẫn nóng nảy như cũ hai tay dung ân đặt trên tay nắm cửa bàn tay người đàn ông dán chặt lấy cánh cửa Tay vỗ nhẹ hai cái. Ân ân. Dung ân mất rất nhiều sức mới mở được cửa. Khi khe hở từ từ được mở ra, Thì gương mặt ngoài cửa dần dần hiện rõ. Vẫn như cũ, hăng hái như vậy. Ánh mắt nam giả tước đặt cố định trên mặt Dung ân. Cô gầy đi. Ân ân. Hai tay Dung ân vòng qua sau lưng nam giả tước. Thân thể dính sát nhau. Cho đến lúc này, Người đàn ông mới phát hiện bụng cô hơi nhô ra Anh khó tin kéo Dung Ân ra Ánh mắt không khỏi nhìn xuống Quần áo rộng thùng thình Vẫn không che được cái bụng đang bắt đầu to lên Dung Ân kéo một tay anh qua Đặt nó lên bụng mình Cô khẽ tựa vào bờ vai người đàn ông Nước mắt không kiềm được liền mở miệng Dùng sức cắn lên bả vai anh Lần này thật sự là dùng sức Bàn tay kia của nam dạ tước khẽ xoa đỉnh đầu của cô. Xin lỗi, ân ân, anh xin lỗi, anh ở đây rồi. Dạ, cũng chưa muộn, còn mấy tháng nữa, cũng đủ đền bù lại khoảng thời gian không có anh ở đây. Anh biết không, em thật sự cho rằng sẽ không được gặp lại anh nữa. Hai tay dùng ân vòng qua sau lưng của anh, mời ngón tay dùng sức nhéo vào sau lưng anh. Vẫn còn may, vẫn còn may mắn. Tâm trạng của Nam Dạ Tước dần dần khôi phục, cảm giác mất rồi lại được, luôn cảm thấy không chân thực. Anh kéo tay Dung Ân ra khỏi phòng. Đi, chúng ta trở về. Nhưng bác gái bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Một tay người đàn ông nắm bả vai của cô. Chúng ta đi. Dạ, hai tay Dung Ân kéo cổ tay anh. Đây là những việc em nên trả lại. Có lẽ đổi lại là em, em cũng sẽ làm như vậy. Lúc trước là em hại anh thiếu chút mất mạng, đó là sự thật. À. Trong lòng sở mộ từ trước đến giờ cũng không có cách nào cởi bỏ khúc mắc này, chính là cái này. Nam dạ tước không nói thêm, trên đầu sở mộ may vài mũi khâu, khi tỉnh lại vẫn còn có chút đau. Sau khi ánh mắt mê ly ngắm nhìn xung quanh mới rõ ràng đây là phòng ngủ của mình. Người giúp việc cùng bác sĩ đã đi ra ngoài. Bà giật giật cánh tay, chỉ thấy một cái đầu màu đen nâng lên, nhào tới. Bác gái, bác tỉnh rồi à? Trên mặt Dung Ân mệt mỏi, hai con mắt cũng đỏ lên, hiện ra đầy tia máu. Sở mộ há to miệng, cổ họng khô khốc dữ dội. Cô, sao cô, sao cô lại ở đây? Cửa phòng đúng lúc bị mở ra, nam dạ tước đứng ở cửa. cũng không đi vào. Sở Mộ biết rõ là chuyện đã phơi bày, liền rút bàn tay mà Dung Ân đang nắm về, co lại trong chăn. Hai người còn ở lại đây làm gì, còn không đi? Con vốn là không có ý định ở lại đây. Nam Dạ Tước bước chân đi tới, Dung Ân thấy hai mẹ con này lại càng gay gắt. "Dạ, anh đừng như vậy." Người đàn ông đứng trước giường, "Mẹ, con đã nói rồi." Đây là chuyện của con Mẹ biết 4 tháng nay Con tìm cô ấy vất vả thế nào không Mẹ không biết Mẹ chỉ biết là mẹ làm cái gì Cũng là vì muốn tốt cho Nhưng không có cô ấy ở bên cạnh con Con làm sao có thể tốt được Huống chi ân ân mang thai Mẹ lại có thể nhẫn tâm như vậy Chia cách chúng con Cái mẹ gọi là tốt cho con Từ trước tới nay chưa bao giờ suy nghĩ cảm nhận Của người khác Chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con Sở mộ kéo căng khóe miệng Tầm mắt rơi xuống trên bình nước biển Về sau Chuyện của con Mẹ cũng không quản nữa Như vậy được chưa Đương nhiên Dạ em ở đây Ngoại trừ không thấy được anh Mọi thứ khác đều rất tốt Bác gái mời chuyên gia dinh dưỡng cho em Còn có Được rồi Đừng giả vờ ở đây nữa Tôi không muốn nghe Ra ngoài hết cho tôi sở mộ cắt đứt lời nói của dung ân lật người đem lưng đối diện lấy hai người sắc mặt nam dạ tức cũng khó coi nắm tay dung ân kéo ra ngoài trong mắt anh sở mộ chính là người ngoan cố cứng đầu là một người mẹ bảo thủ mắt thấy hai người ra khỏi phòng sở mộ lúc này mới xoay người lại bà so với ai khác đều rất rõ ràng lần này mình đã thất bại Nếu không phải là Dung Ân lớn tiếng cầu cứu ngay lúc đó, bà đã có một giấc ngủ vĩnh viễn rồi. Chỉ là bộ mặt thua cuộc đó, làm sao cũng không thể đeo vào được. Ngẫm lại cũng đúng, nam dạ tước kiên trì như vậy, tất nhiên là có lý do của anh. Ngoại trừ lần bắn đứng đó của Dung Ân, bà thật sự cũng không tìm ra điểm xấu nào khác của cô. Hơn nữa, chuyện phát triển tới nước này, bà lại muốn phản đối. chỉ sợ nam dạ tước thật sự sẽ trở mặt đêm đó nam dạ tước liền dẫn theo dung ân trở lại ngự cảnh uyển mẹ dung nhận được tin đã sớm cùng dạ dạ chờ ở đó không thể ngờ được khi gặp lại con gái dung ân đã mang thai dạ dạ rất vui cứ quấn quít lấy dung ân mẹ dung kìm lòng không được không ngừng ở bên cạnh lau nước mắt Dung Ân khuyên nửa ngày Bà mới từ từ ngừng khóc thuốc thít Nam Dạ tước nghe theo lời dặn Của Dung Ân trước đó Cũng không nói chuyện cô mất tích Mà liên quan tới sở mộ Mẹ Dung liên tục truy vấn Dung Ân cũng cứ nói qua loa cho xong Hơn nữa Cộng thêm niềm vui sướng của việc trở về Chuyện này cứ như vậy mà cho qua Mẹ Nam Dạ tước khom lưng ngồi xuống bên cạnh Dung Ân con muốn thương lượng chuyện này với mẹ dung ân ngẩng đầu anh gọi cái gì khóe miệng người đàn ông câu nhẹ ôm lấy cô luyện tập trước dù sao thì cũng là chuyện sớm muộn ấy mà ánh mắt của anh chuyển đến gương mặt mẹ dung con muốn kết hôn với ân ân tốt nhất là nhanh nhất có thể mẹ dung cười khẽ chuyện của bọn trẻ các con tự mình giải quyết tự mình quyết định chỉ cần dung ân nguyện ý bà cũng sẽ không phản đối Đêm đó, Nam dạ tước cho người chọn ngày lành Bây giờ bụng Dung Ân mặc áo cưới Có lẽ còn có thể che được Anh đã nói Anh muốn cho Dung Ân trở thành cô dâu đẹp nhất trên đời Sau khi tắm xong Lúc người đàn ông đi vào phòng ngủ Chỉ thấy Dung Ân đứng trên ban công Anh nhẹ nhàng đi tới Hai tay vòng qua eo cô Chạm vào bụng dưới Dung Ân Em đang nghĩ gì đấy Dạ, cô không quay đầu lại cầm nhẹ nâng lên nhìn ra ngoài vườn mà xuất thần ngày mai em muốn đi thăm việt nói cho anh ấy biết em sẽ kết hôn ừ anh đi với em còn có cả tư cần và bà nội nữa được nam dạ tước cầm khẽ tựa trên vai cô khi chúng ta kết hôn em có thể mời người nhà riêng gia đến dung ân lắc đầu diêm minh đã cùng tư mạng ra nước ngoài ở nơi này có quá nhiều hồi ức mà bọn họ không muốn nhớ lại em cũng vậy việt cũng đi rồi em muốn cho anh ấy biết bây giờ em sống rất tốt em có gia đình rồi để cho anh ấy có thể yên tâm yên tâm mà ra đi hai tay nam dặn chữ tước siết chặt lại một chút ân ân khi em không có ở đây anh sống không tốt một chút nào anh chỉ sợ chỉ có một mình vào buổi tối nhiều lần tỉnh dậy anh đều có thói quen sờ vào vị trí bên cạnh Nhưng ở đó luôn trống không Là lạnh bút Dung ân xoa hai tay lên mu bàn tay anh Dạ em cũng vậy Em đếm từng ngày để sống cho qua ngày Mỗi lần không thể nhịn được Em tự nói với mình Dung ân đừng sợ Mỗi ngày xa cách Đứa nhỏ trong bụng đang lớn lên Chỉ có như vậy em mới có thể chờ đợi Em yên tâm Về sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa Dạ trong bốn tháng này Em nghĩ thông nhiều chuyện Sau này, bất luận như thế nào Em sẽ ở luôn bên cạnh anh Chỉ cần anh không rời xa em Mẹ con chúng em sẽ không buông tay anh Được, chúng ta mãi mãi không chia lìa Nam dạ tước trầm mặt và trả lời Trong ánh mắt thâm thúy của anh Ánh lên tia hạnh phúc Anh kéo cô về hướng mình Thời gian khó khăn nhất bọn họ đã trải qua những ngày tiếp theo nhất định phải sống thật tốt anh sẽ yêu chiều cô cho dù là cưng chiều lên tới tận trời cũng rất vui lòng trong bóng đêm ngự cảnh uyển càng phát ra vẻ mông lung mà an tường ngày này bọn họ quả thực là đợi đã quá lâu quá lâu rồi dung ân cố ý đem tân phòng ngự tại ngự cảnh uyển đối với cô mà nói nơi này có ý nghĩa đặc biệt mẹ dung rốt cuộc cũng chịu rời đến ở cùng với họ ngày đó trở về thu dọn các bác gái hàng xóm dường như đều đến nam dạ tước chuẩn bị cho mỗi người một lễ vật đại gia đình một không khí vô cùng náo nhiệt không bao lâu đã thu dọn xong hết đồ đạc của mẹ dung mang đi thiếp mời toàn bộ cũng được phát ra ngoài dung gia bên kia dung ân một người cũng không mời sở mộ bên kia ngược lại yên lặng kỳ lạ cũng không cực lực phản đối như suy nghĩ của dung ân Nam dạ tước hoàn toàn không quan tâm Chỉ nói là thích tới thì tới Hôn lễ được định là sau một tháng Thời gian tất nhiên là vội vàng Tin tức này một khi truyền ra Dường như là sẽ bùng nổ như bom tấn Nam dạ tước Người đàn ông này ở thành phố Bạch Sa Vốn là được một bức màng thần bí che lại Như hiện nay Tin tức anh kết hôn lại càng chiếm cứ trang đầu Của các tờ báo danh tiếng Càng làm người giật mình Thật là một cô dâu chuẩn Bất luận những ký giả kia cố gắng khai quật như thế nào Đối với thân thể Bối cảnh của cô Vẫn như một tờ giấy trắng như cũ <cười> Chuyện kết hôn Đều là nam dạ tước đích thân xử lý Hình như không để cho Dung Ân Phải mất một chút tâm sức nào Trong nhà không chỉ riêng vương linh Còn có chuyên gia dinh dưỡng Cùng đặc biệt mời tới Có đôi khi ngay cả Diệp Tử cũng đến Cùng Dung Ân có thể trò chuyện Người ngoài cũng có thể nhìn ra người đàn ông này cưng bà xã mình như nâng trứng, nâng niu trong lòng bàn tay. Trong phòng sự vụ, hôm nay ruột tôn cố ý tiếp khách dùng lời nói của anh chính là ăn mừng lễ cáo biệt độc thân của nam dạ tước. Bao tay quyền của anh đỏ rực, anh mắt âm tứ không kiềm chế được. Duật tôn mặc quần đấu quyền anh màu xanh một cú nghiêng người né tránh trận công kích của nam dạ tước khóe miệng phát thảo ra một đường lạnh thấu xương cú xoay người tuyệt vời chống đỡ sự công kích liên tục của anh có bà xã rồi trở nên mạnh tay quá hả nam dạ tước tháo bao tay xuống ngồi tùy tiện xuống bên cạnh mấy thằng tiểu tử đó đều không phải là đối thủ cũng chỉ có cậu mới có thể cùng tôi luyện vài chiêu Giật tôn cười Cắn lấy bao tay quyền anh của anh Ngồi xuống bên cạnh nam dạ tước Tôi còn phải kiềm chế một chút Có sức có lực đấy Cũng không phải là dùng như vậy chứ Nam dạ tước dùng khăn lông Lau lấy mồ hôi trước ngực Gương mặt quyến rũ thấm đầy niềm vui Đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi Cũng đừng đùa giỡn mới gái mới lớn nữa cái đủ phá hoại lớp trẻ của Tổ quốc như anh Đúng là Giật tôn vừa muốn phản bác liền nghe thấy trong phòng quyền anh vẳng vẻ truyền đến một dòng âm thanh của tiếng đàn du dương anh theo tiếng đàn nhìn qua chỉ thấy một người con gái ngồi trước dương cầm tóc dài xõa vai móng tay tu bổ chỉnh tề mượt mà bóng loáng trên thím đàn trắng đen nhảy nên sôi nổi nhắm mắt lại mỗi thanh âm huyền diệu đều như nhảy múa chết thật chỗ này sao lại có người đánh piano nhỉ cô gái giống như nghe được âm thanh bên này Ngẩn đầu lên Đôi mắt ruột tôn không khỏi hơi nheo lại Khóe miệng dần dần kéo ra Một nụ cười đầy ý vị thâm trường Tôi đã gặp qua cô ấy Học sinh học viện âm nhạc hoa anh đấy Nam giả tức tầm mắt không khỏi nhìn vào anh ta Nơi này thường xuyên có người đi Hẳn là kiếm việc đây Cô gái hình như cũng nhận ra ruột tôn Chỉ là ánh mắt rất nhanh giả vờ Lấy lại sự bình tĩnh Nhìn ra chỗ khác Nam dạ tước nhanh chóng nhìn ra manh mối Hai người quen biết à Ừ, có gặp một lần Giật tôn không giảm đi sự vui vẻ Lại như có được sự tinh xảo nhạy cảm Như là săn mồi Có muốn nghe thử câu chuyện này không Nam dạ tước cong chân dài thon Em gái học sinh Xem ra là phù hợp với khẩu vị của anh đấy nhỉ? Đôi mắt sắc bén của giật tôn khẽ kéo ra Ánh mắt không khỏi nóng rực lên Câu chuyện này Nếu muốn tiếp tục tiến triển, nói không chừng cũng sẽ gắt khắc cốt ghi tâm. Hết tập 43 Đến đây, những câu chuyện trong tình yêu của Nam Giả Tước và Dung Ân đã kết thúc. Ở tập sau, chúng ta sẽ cùng đón xem ba chương ngoại truyện. xung quanh cuộc sống gia đình tiếp theo của Dung Ân và Nam Dạ Tước và đặc biệt là đứa con đáng yêu của hai người. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh, ấn like và subscribe để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.